Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3069 chương pho tưởng bí mật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Chú ý, vẹn vẹn là có thể năng lực mà thôi. cụ thể còn muốn xem tỷ lệ. Cùng vận khí. Lâm hiên vốn là cũng chỉ là ôm vạn nhất trông cậy vào mà thôi. Không. Nghĩ tới kích sát này ma thật sự thu được vực ngoại thiên kim. Không uổng công chính mình một phen khổ cực, có cái này bảo vật chính. Mình kiếm linh hóa hư uy lực, sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm hiên tay áo bào phất một cái, nhất cái hộp ngọc bay vút xuất ra. Trường bất quá thước hứa, lại tản ra làm người khác kinh tâm động. Phách hàn khí, vạn niên huyện ngọc. Hơn nữa còn là trong đó tinh hoa bộ dáng Này dạng bảo vật, mặt khác tu sĩ như là thu được, khẳng định là dùng. Đến luyện chế bảo vật. Coi như là tu luyện công pháp cùng hàn thuộc. Tính tương khắc chính mình không cần phải cũng khẳng định bắt được. Đấu giá hội thượng giao dịch. Dùng đến làm như thỉnh phóng tài phán hộp ngọc, tại phổ thông tu sĩ. Nhìn tới quả thực là bảo trần thiên vật. Tuy nhiên Lâm Hiên làm như vậy tự nhiên có chính mình sử dụng huyền. Ngọc Chi Tinh luyện chế bảo vật cố nhiên quy lực không tầm thường. Tuy nhiên dùng đến bảo tồn tài liệu cũng tuyệt không có lãng phí vừa. Nói hoàn toàn trái ngược vật ấy có phòng ngựa linh tính trôi đi sử dụng. Tồn chứ vực ngoại thiên kim này dạng bảo vật mới thật sự là vật tan. Cái đó dùng. Chỉ tiếc phụ thông tu tiên giả giới hạn trong cảnh giới duyên cớ. Thật là nan lính hội không tới điểm này. Lâm Hiên đem này bảo thu vào trong lòng. Lại cũng không có vội vã ly. Khai nơi đây mà là đem thần thức thả ra. Tinh tế lục xoát. Nhìn phụ. Cận còn có. Hay không vực ngoại thiên ma lưu lại bảo vật. Kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Lâm Hiên thở dài. Nhưng trên mặt nhưng không có quá nhiều nghề ngoại tình. Cảm có thể lại được vực ngoại thiên kim đã là vận khí không sai. Nhân quý thấy đủ còn có cái gì hào tả oán. huống chi trước mắt còn có nhất bảo khố. Vì vậy lâm hiên xoay người hồi đến trong cung điện. tầng thứ nhất hắn đã trải qua lục soát quá hơn nữa chiếm được một chút không sai bảo vật. Tỉ như thuyết thượng cổ sau này tinh thạch hôm nay chính là có giá cả. Không thì. Cho nên Lâm Hiên không có tại tầng thứ nhất dừng lại trực tiếp từ. Thang gác lên tới tầng thứ hai. Này nhất dừng tầng tầng lớp lớp Hiên cũng làm lục xoát. Với tình với. Lý vốn là hẳn là lại được càng nhiều. Tuy nhiên ngoài dự tính Lâm Hiên trích tìm kiếm đến một chút phổ. Thông bảo vật này có khả năng cùng hắn ban đầu tưởng tượng không hợp. Chính mình đến tột cùng còn có chỗ nào còn sót rút. Vốn là Lâm Hiên là tính toán tinh tế lục soát kết quả vực ngoại thiên. ma lại tại này cái mấu chốt nhi xông vào. Lâm Hiên không thể làm gì khác hơn là nghênh địch, hôm nay diệt sát. Này ma tầng thứ hai cảnh vật tất cả như cũ. Chính mình đến tột cùng còn sót rơi dụng cái gì? Lâm Hiên cũng ở trong lòng nhớ lại suy tư. Một bên tưởng một bên đem thần thức thả ra còn thi triển suốt thiên. Phượng thần mục ước chừng tìm kiếm khoảng một bữa cơm công phu kết. Quả cuối cùng như trước là không thu hoạch được gì. Lâm Hiên thở dài chú ý làm lại lần nữa tập trung đến thang gác khẩu. Phủ cận pho tưởng đến những. Này pho tượng hắn lúc trước cũng chú ý quá ở mặt ngoài nhìn. Khó có thể phát hiện cái gì không ổn tuy nhiên cẩn thận nhìn lại. Phát hiện có chút nhìn quen mắt. Thái quá trông rất sống động. Điều khắc thủ pháp phong cách còn có tài liệu đều cùng chính mình. Tại mặt nguyệt tục di tích chứng kiến đến thiên Vu thần nữ pho tượng. Không sai biệt lắm. Còn muốn tưởng vừa mới đấu pháp lúc. Vực ngoại thiên ma cơ hồ là Không Chút nào phí sức liền nhận ra chính mình bổn mạng bảo vật lai Lịch Tưởng như thế đủ loại trùng hợp Lâm Hiên có khả năng khẳng định Này Thượng cổ tu sĩ di tích cùng mặt nguyệt tộc Có thiên ti vạn lũ liên Hệ Trước mắt này ngũ cố do tượng chủ nhân Tại thượng cổ lúc Nói không Chừng chính là mặt nguyệt tộc đại năng bất quá biết điểm này lại như thế nào cùng trước mắt tìm kiếm bảo vật như trước không có mày may trợ giúp lâm hiên thở dài sắc mặt như trước là ngề ngoài vô cùng nhưng rất nhanh nhất đạo linh quang tại trong đầu hiện lên vờ vờ ai nói không có trợ giúp trước mắt pho tượng không phải là nhất cách nhắc nhở sao là cái gì phải chuẩn bị được này dạng rõ ràng Chẳng lẽ là hay không năng lực tìm kiếm đến bảo vật pho tượng bản thân Chính là rất mấu chốt thừa tố Có khả năng hẳn là dù thế nào tay ni Nói về pho tượng mà nói chính mình bên Hung tu du đại trung cũng có Lúc trước tại mặt nguyệt tộc di tích chính mình thu được rất nhiều bảo Vật thiên vu thần nữ pho tượng cũng thuận tay nhất tỉnh mang đi Qua nhiều năm như vậy cũng không có phái thượng sử dụng trước mắt có. thể hay không là giải quyết này khốn cảnh mấu chốt ni? Bình tâm đến thuyết, Lâm Hiên là thực sự không hiểu được. Nhưng thử, một lần dù sao cũng sẽ không có tổn thất. Vì vậy Lâm Hiên tay áo bào phất một cái, linh quang lóe ra, nhất chân. Nhân lớn nhỏ pho tượng hiện lên xuất ra. Chính là dùng một loại không biết tên Ngọc Thạch Điêu Khắc Mà Thành. Đó là nhất diệu linh thiếu nữ tướng mạo trông rất sống đồng dĩ cực. Mặt mũi tuyển tú, vóc người thon thả mặc dù chỉ là nhất điêu giống. Như mà thôi, như trước tản gia kinh người Mỹ lệ. Bất quá nàng này cũng là cỡ đầu thập bát tí, nhìn qua rượu dị dĩ cực. Bất quá lâm hiên trên mặt nét mặt cũng là bình thản vô cùng chính. Mình thi triển xuất cửa thiên thần la tướng lúc hình thái, liền lại như thế. Thiên vu thần nữ sở tu luyện công pháp cùng chính mình là nhất mạch. Cùng thừa, cho nên nàng có này pháp tướng, đó là không. Chút nào ly, kỳ, đem pho tượng lấy ra, chẳng qua là lâm hiên suy đoán tiếp xuống nên. Làm như thế nào, chính hắn đồng dạng là nhất điểm đều không rõ ràng, lắm tuy nhiên tiếp xuống khó có thể tin nổi một màn xuất hiện tại thiên vu thần nữ xuất hiện nhất khắc nọ ngũ cốt pho tưởng đột nhiên linh quang đại phóng phảng phất sống lại lâm hiên kinh ngạc rất nhiều không khỏi trong lòng tin vui chính mình vận khí còn đương thật không sai vì vậy hắn nín thở ngưng tức lặng lặng chờ đợi kết quả cuối cùng Theo sau phát hiện nọ thiên vu thần nữ đồng dạng là Linh Quang Đại. Phóng, lục cố pho tưởng giống như là trước sau hô ứng dường như. Ngay sau đó như thế, càng khó có thể tin nổi một màn xảy ra. Chỉ thấy nọ đứng ở chính giữa một khối pho tưởng cư nhiên mở ra nhãn. Lâm Hiên cơ hồ dĩ là chính mình nhìn lầm, nhưng hắn dù sao không phải phổ thông tu tiên giả rất nhanh liền phản ứng lại đây chẳng lẽ là Này pho tượng chủ nhân ký phụ nhất lũ phân hồn tại mặt trên Đối phương như là độ kiếp cấp bậc tu tiên giả muốn làm đến điểm này Cũng không tính lớn bao nhiêu khó xử Duy nhất kỳ lạ chính là trước mắt năm vị thượng cổ đại năng hẳn là Đã sớm tỏa hóa rớt Bản thể đều đã trải qua ngã xuống còn có thể đủ. Đem phân hồn bảo tồn rơi xuống. Điểm này quả nhiên là kinh thế hãi. Tục. Bất quá tu tiên giới kỳ diệu công pháp nhiều vô số kể cho nên. Thật cũng không năng lực hoàn toàn bài trừ này loại khả năng tính. Lâm Hiên ở trong lòng suy tư. Nọ pho tượng ánh mắt đã chuyển hướng bên. Này. Đem Lâm Hiên đánh giá chỉ chốc lát. Dịu dàng thanh âm truyền vào cái lỗ tai thanh thúy đồng thính đến cực chỗ Bởi vì nọ pho tượng chủ Nhân vốn là chính là nhất ít Tuổi mạo sinh đẹp thiếu nữ tới là các Hả đem ta tỉnh lại Không sai Mặt đối với vấn đề này Lâm Hiên tự nhiên cũng nghĩ không ra mặt khác Đáp án Vì vậy thành thực khai khẩu Nói như vậy Là đảo hữu thu được ta mặt nguyệt tục di bảo. Mặt nguyệt tục di bảo tiên tử là chỉ cái gì? Lâm Hiên mi đầu nhất. Chống bất đồng thanh sát đạo. Thiên vu thần nữ pho tưởng sẽ xuất hiện ở chỗ này chính là các hạ. Mang đến. Đối phương không trả lời Lâm Hiên vấn đề ngược lại khai. Khẩu hỏi như vậy một câu. Chưa xong còn tiếp.